các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giống như thùng rác cái gì đầu ăn cái gì đến cũng không cự tuyệt cá muối vây cá ốc khô cho đến món tráng miệng canh gà nhân sâm sọ huyết canh tuyết liên hầm ta cũng đều hoan nghênh trăm ngàn lần không cần vì ta thay đổi thói quen ẩm thực của ngươi hắn nhìn qua cảm thấy người này thật hiền hòa tuyệt đối là một người ở chung rất tốt chờ một chút ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ta toàn nghe không hiểu mơ hồ nghe thấy cái gì nuôi không nổi nàng thon dài như vậy hẳn là sẽ không bị ba mẹ bỏ mà không nuôi dưỡng Khư, nàng ở đây miên man suy nghĩ cái gì? Ngươi cũng không phải miêu khuyển cái gì ba mẹ nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, khẳng định là ba ngày gặp nhiều chuyện lắm, thần kinh não bộ liên quan đều trở nên hồ đồ. Đường thần Dương biến sắc mặt cực nhanh, ngẩn lẹ. Tỷ tỷ là người tốt, nhất định sẽ không hờ hững với ta, Ngươi nếu sợ ta ăn nhiều, một bữa ta chỉ ăn nửa chén cơm cũng không sao cả, ta sẽ thực ngoan ở một góc, tuyệt sẽ không quấy rầy gây phường phức cho ngươi. Đợi chút, ý của ngươi là muốn ta thu lưu ngươi, hy vọng là nàng đã đoán sai đi. Bất quá, vận khí của nàng luôn luôn xui xẻo, đột nhiên hai tròng mắt lệ quan trọng như 500 ngọn đèn tỏa sáng. Ta chỉ biết tỷ tỷ là quan âm chuyển thế, hạ trần ra tay phổ độ chúng sinh. Tỷ tỷ ân huệ cao ngất so với biển càng rộng hơn, tiểu dương định lấy thân báo đáp, dùng cả đời này báo đáp lại ân tình của ngươi. Giang thủy tuyết nghe vậy giống như đã bị kinh hách thật lớn. Trần mắt giọng hạ thấp, ngươi... ngươi trước buông tay, ngươi ôm thật chặt, ta không thể hô hấp. Chính xác mà nói, Na Lan bị vây trong nỗi kinh sợ, có có thể tự hỏi. Nhưng nàng là nhân gia thật sợ. Người xem, người xem, người xấu lại tới nữa, bọn họ muốn lăng nhục thân thể thuần khiết của ta. Định bước ta làm nô lệ của bọn họ. Đừng nói giỡn, thật vất vả mới có thể có người làm gối ôm mà ôn cũng thật tốt. Hắn sẽ không có ngốc mà đi buông tay. Tính nô lệ, nàng như thế nào có loại cảm giác choáng ván đầu, giống như nàng bị mớ phiền toái, cuốn vào bên trong lóc xoáy. Giang thủy tuyết. Bình thường thần trí, thập phần rõ ràng, đối với người tốt, mọi chuyện đều có thể dùng lý trí phán đoán. Nàng biết chính mình không có khả năng dựa vào người ta, lúc nào cũng phải bảo trì khôn khéo mới có thể đưa ra quyết sách. Nhưng là lúc này đụng tới cô gái kia lại làm cho nàng một cái đầu, hai cái đầu xoay xoay, xoay xoay xung quanh. Nàng không thể tự hỏi, tự hồ như bị người khác xoay vòng quanh, ly trái ném phải không tự giác bị nắm mũi đi. Thực loạn, thực sự lẫn lộn, này nhìn qua giống như cả người cô gái phát ra nhiệt lực cùng hào quang Lại ẩn ẩn lộ ra trong hơi thở một tia tà ác Làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, lại không thể kháng cự Giống như bị hồn ma đánh cắp linh hồn Các ngươi đừng nghĩ đi, hai tiểu mỹ nhân vừa vặn xuất hiện khi huynh đệ chúng ta ăn khuya Chúng ta đói bụng thật lâu, thật lâu a ngươi đang làm cái gì? Đừng gõ, đừng đánh À, ta đổ máu, ngươi đánh vỡ đầu ta Nam hài tóc hồng bày ra gương mặt hung ác, nói chuyện rất hăng say, hoàn toàn không dự đoán được mỹ nữ tóc dài lúc trước, ô ô tóc nĩ non thế, nhưng lại có can đảm phản kích, cởi chiếc giày cao gót dưới chân lên, liền ân cần thăm hỏi đầu cùng ngực của hắn. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, người xấu, người xấu, nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ, là phá hư ta đánh chết, ta thay xã hội trừ bỏ một cái tai họa, ngươi chết đi, đi tìm chết, xem chuyện kiện góc giày của ta, đầu nở hoa, hẳn là chúng phải tuyệt chiêu này, hẳn ác phải chết. Đường thần dương, bộ dáng hung ác, thật đúng là dọa người. Giang Thụy Tuyết nhìn xem lòng ngực cực kỳ kinh hoàng, nàng sợ là nháo mà gây ra tai nạn chết người nên kéo hắn ra. Liêu mạng, lôi kéo hắn thoát khỏi hiện trường có khả năng diễn ra án mạng. Nàng không nghĩ làm hung thủ đồng loại giết người, cô gái này hành vi căn bản là muốn đẩy người ta vào chỗ chết, rất rất khủng bố. Chạy chạy, nàng đột nhiên cười ra tiếng, đã lâu không như vậy, buông chính mình như vậy, giống như đứa nhỏ chơi đùa giãy. Đáy lòng cảm thấy vui sướng không có gì sánh kịp. Cái gì? Rồi nhà trốn đi. Tại đi phấn trang, hé ra khuôn mặt làm cho Giang Thủy Tuyết vô cùng kinh ngạc, khi không phải là khuôn mặt của nữ hài tử, quá mức chiên cường đi. Nhưng khi cùng so sánh với nam hài, lại quá mức âm nhu, vẻ đẹp kiểu trung tính này, xen kẽ vào nhau, làm cho người ta có một loại ma tính dụ hoặc. Không thể nói rõ cái cảm giác này là gì, đối với gương mặt khó phân biệt như vậy, nàng thế nhân tim lại đập phình phịch, ngực giống như có cái gì hòa tan, ẩn ẩn, lưu động một dạng tình cảm ái mùi. Thế nhưng trong suy nghĩ của nàng là cho rằng hai người lý ra cùng giới tính nên nàng thật không nên có cảm giác rung động kỳ lạ này huống chi nàng trước kia chừng còn nhỏ chính mình 5 tuổi là tiểu mùi mùi vừa tay trong ác sói đào thoát ra được Nghĩ vậy Giang Thủy Tuyết công công ý cười tràn ra sức lực của nàng xác thực khỏe như trâu mới tùy tiện gõ vài cái liền làm cho tên công đồ kia đầu rơi máu chảy Ai ai kêu to chạy trối chết, cái này gọi là suốt ngày đánh đá như con chim nhạn chung quy cuối cùng cũng bị con nhạn khác mổ mù hai mắt. Phục hồi tinh thần lại, quay sang nhìn đến cái người trước mắt, đáng thương, hề hệt như con chó nhỏ kia, giang thủy tuyết, ngay cả cười cũng cười không nổi. Biểu tình nhất thời như quả mướp đắng, mặt nhăn thành một đoàn, không biết nên mở miệng như thế nào để đánh mất đi ý niệm trong đầu của nàng. Ta thật sự ngoan, thật sự nghe lời Sẽ không tùy tiện tìm chỗ phóng ế Ngủ xong sẽ xếp chăn lại thật ngăn nắp Dùng qua chén bát nhất định sẽ tẩy rửa sạch sẽ Ta sẽ không đùa lửa cùng thè lửa nghe